Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lại nói đến Liêu phàm Cô đã mang thai đến tháng tứ tám Ôm bực bực để đi đến quầy bán hàng đồ dùng hàng ngày Bỗng dưới chân cô giẫm hụt Cô bị ngã xuống ở trên mặt đất Lập tức bụng dưới trở nên đau nhức Giữa hai đuổi máu tươi chảy ra Vợ chồng lão phẳng Là bá đặc hút hoàng chạy đến trước Nhìn thấy máu chảy ở trên mặt đất Hai người lốn cuống không biết phải làm thế nào cho phải Là bá đặc thúc thúc vào màu màu gọi xe cứu thương đi. Liệu Phạm cố gắng chống chọi với cơn đau bụng quằn quại, kiên cường cắn chặt răng. Cô đã vất vả kiên trì đến tận bây giờ. Cô không thể để Bảo Bảo gặp chuyện không may nữa. Vợ chồng la bá đặc vội vàng đưa cô đến bệnh viện ở trấn nhỏ trên. Sau khi trải qua cấp cứu kịp thời, Liệu Phạm rất vui mừng thoát khỏi sự nguy hiểm, sinh hạ ra một bé gái khả ái. Nhìn con gái đáng yêu của mình, trong mắt của cô dâng lên nước mắt chua xót đây là con của cô và văn thiên ôm chặt con gái vào trong lòng cô càng cảm thấy tuổi thân mà khóc rống lên bảo bối à chả con không cần hai mẹ con mình nữa rồi sau này chỉ có mẹ con ta sống với nhau thôi đột nhiên ngoài cửa phòng bệnh xuất hiện một cô gái nghịch ngợm khi thấy rõ liều phàm đang ở trong phòng bệnh thì cô hưng phấn nhào vào trong ngực của liều phàm nói chị liều phàm cuối cùng em cũng tìm được chị rồi nhá lúc này liều phàm đang nằm ở trên giường bệnh Trên mặt còn rưng rưng nước mắt sững sờ nhìn người mới tới, là Lâm Khả Nhi. "Khả Nhi, làm sao em lại biết chị đang ở đây?" Cô đã cố tình trốn ở một trấn nhỏ heo lánh như thế này rồi, làm sao Lâm Khả Nhi vẫn tìm trai được cô chứ? "Là em có đường dây đặc biệt nha." Lâm Khả Nhi ngồi vào bên giường, Thần bí nở nụ cười nói, "Chị Liêu phải mà, đây là bảo bối của chị sao, thật là nhỏ nha." "Khả Nhi, à, em đừng hiểu lầm, đây còn phải là đứa bé của chị và tổng giám đốc đâu." Liêu Phạm vội vàng giải thích. Chị sợ vì cô mà Đường Chá và Lâm Cải Nhi hiểu lầm nhau. Chị Liêu Phạm à, em biết mà. Đêm đó hai người sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Em tin chị đó. Lâm Cải Nhi cười hi hi nói. Nghe thấy Lâm Cải Nhi nói như vậy, Liêu Phạm rốt cuộc cũng nở ra nụ cười. Cải Nhi à, đêm đó chị chỉ muốn đi vào phòng nghỉ ngơi một lát, Nhưng vừa bước vào liền ngất đi. Lúc chị tỉnh lại thì mọi người đã nhìn thấy rồi. Chị nghĩ, chị vào tổng tài nhất định đã bị người ta cài vẫy chúng chị đều là vô tội. Liêu Phạm cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó, càng nghĩ lại càng cảm thấy khả nghi. Là ai đã dẫn chị vào phòng nghỉ ngươi chứ? Lâm Khả Nghi mang theo vẻ mặt hoài nghi hoài, nếu như chỉ có một mình lệ tây á là tội phạm, vậy làm sao chị Liêu Phạm có thể bước vào phòng nghỉ đúng lúc như vậy được chứ? Lã Vân Thiên. Nghĩ tới Liêu Vân Thiên thì tâm của Liêu Phạm lại đau. Cô đã rời đi lâu như vậy, không biết hắn còn nhớ đến cô hay không. Cho dù thỉnh thoảng nhớ đến cũng tốt Như vậy chứng thỏ Hắn vẫn còn để ý đến cô Lưu đại ca ư Lâm Cải Nhi kinh ngạc khá hốc mùng Mọi chuyện sẽ không giống như trong suy nghĩ của cô đấy chứ Nếu mà thật là như vậy Vậy thì chị Liêu và thật là đáng thôi Cô nhất định sẽ tra ra rõ Hy vọng kết quả sẽ không giống như cô đã phải nghi. Hiện tại Điều quan trọng nhất Là cần phải ăn bài tốt cho Liêu tỷ. Liêu tỷ à Em đến để đón chị trở về đây Lâm Cả Nhi vỗ tay, lập tức có mấy người mặc áo trắng từ bên ngoài bước vào, bọn họ tiến lên đem Như phàm ôm xuống một chiếc xe lăn. Lâm Cả Nhi bình tĩnh, nhìn thoáng qua mấy thứ ở trên giường bệnh, ở trong lòng tràn đầy thương tiếc mà lắc đầu. Những thứ đồ này không cần phải mang theo, em sẽ giúp chị mua những cái mới. Như phàm bị sự việc xảy ra trước mắt dọa sợ đến mức không tốt nên lời, chỉ có thể há miệng sững sờ. Đúng lúc này, Vợ chồng của La Bá Đặc bừng trắng vào, vào phòng bề Khi hai người bọn họ nghe thấy ở trong phòng xuất hiện một đám người thì lập tức nhảy lên phòng bị nhanh chóng đi đến chặn trước mặt Liều Phạm nói Các ngợt muốn làm gì hả? Liều Phạm thấy vợ chồng già chạy đến bảo vệ cho mình vội vàng kéo tay của chú La nói Chú à Hai người đừng hiểu lầm Cô ấy chính là bạn của con Lúc này, sắc mặt của hai vị lão nhân mới vào phã xuống hướng về phía lâm Khải Nhi cười xin lỗi Lâm Khải Nhi từ trong túi lấy ra một tấm thẹp bạch kim để vào tay của la bá Nhi nói. Chú gì à? Cảm ơn hai người đã chăm sóc Liêu Thị ở trong phòng thời gian qua. Đây là một chút tấm lòng của cháu mà hai người hãy nhận lấy. la bá Nhi nghe thấy vậy, lập tức lên thẻ trả lại cho Lâm Khải Nhi, nghiêm túc cất lời. Cháu cầm lại đi. Mấy cái này chúng ta không cần. Chúng ta là thật lòng thích Liêu Phẳng, cũng không phải là bị vì tiền. Dì sì Marie gật đầu phụ họa, Khoác tay của Trưởng Phu tán đồng nói, nhìn không khí ấm áp bao quanh hai người, Lâm Khải nghi có một chút cảm động. Hai người họ thật là hạnh phúc. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.